xin được kính chào quý khán thính giả của kênh sầm hóng radio ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 6 của bộ truyện tranh thám lễ tình nhân đẫm máu tác giả đào đào nhất luôn rất mới qua. ngày hôm sau, Thư Tầm liền mua vé máy bay tới thủ đô. cô không còn tâm trí đâu để ý tới tầng mây trắng dưới cái máy bay, không còn tâm trí đâu thưởng thức bữa cơm trưa mà chuyến bay cung cấp. trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt hoang sợ của Lệ Nhã. Thư Tầm tìm tới nhà Lệ Nhã theo địa chỉ chuyển phát nhanh mà cô ấy cho, nhưng nhà Lệ Nhã cũng không có ai. Thư tầm kéo hành lý đứng dưới tòa nhà trung cư chờ đợi, tiện thể quan sát khu trung cư. Nghe nói nhà Linh nhã rộng hơn sáu mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, hai nhà vệ sinh. Nhìn tổng thể thì khu nhà trông đất được, có thể mua được một căn hộ như vậy ở thủ đô là một việc vô cùng khó khăn. Thư tầm đoán cha mẹ hai bên chắc chắn phải chi không ít tiền. Vốn vất vả bồn bà suốt một ngày dài Lại ở dưới nhà đợi đến hơn 10 giờ tối Nói không mệt thì là xa Trong lúc thư tầm ấn chuông cửa nhiều lần Nhà lị nhã Vẫn không có ai Thư tầm đứng giữa ánh đèn mờ đường vàng Trước khi điện thoại di động hết pin Cô nhắn tin cho ta kinh thương em đến thủ đô rồi Tin nhắn vừa được gửi đi Thư tầm lại thấy hơi hối hận Cô không ngờ bản thân Sẽ chủ động liên lạc với anh tất cả dường như đều đi về một phương hướng mà cô không thể kiểm soát em uhm, đang ở đâu tin nhắn hồi đáp của anh tới nhanh bất thường thư tầm xem đồng hồ đeo tay tin nhắn cho anh địa chỉ nhà lị nhã cho dù thế nào đi nữa bốn mươi năm phút gặp mặt hai má thư tầm hơi nóng lên vì tiết kiệm pin cô không xem tin nhắn quá lâu Đợi một lúc Một người đàn ông đi đến Dùng chìa khóa mở cửa nhà Rồi một lát sau Một cửa sổ ở tầng Nhà Lị Nhã sáng đèn Thư tầm lại tới bấm chuông Một người đàn ông xuất hiện Lị Nhã ở đây phải không Phiền anh mở cửa Cô ấy không ở nhà Người đàn ông kia đất lạnh lùng Hoàn toàn không có ý định mở cửa Tôi có thứ đồ để ở nhà Lị Nhã lấy đồ xong tôi sẽ đi luôn cô cô là thư tầm người đàn ông rất kinh ngạc nhưng vẫn không có ý định mở cửa vâng viên anh mở cửa bên trong im lặng đất nâu chồng của lị nhã không biết đang suy nghĩ gì im lặng lâu cũng không chịu mở cửa sau khi cất hành lý ra sau cầu thang thư tầm mới đến cửa nhà lị nhã liền thấy ngay một đống đồ chuyển phát còn chưa giữ ra đặt nội dộn trước cửa được rồi nói là đặt nhưng thực ra là vút thì đúng hơn thư tầm biết mình là khách không mời mà đến trầm lị nhã cũng không chào đoán cô cô có có cửa trầm lị nhã mở cửa chống trụng bên trong ra cách một lớp cửa sắt hỏi cô có chuyện gì không trầm lị nhã rất gầy rất cao tuy không đẹp trai nhưng cũng khá ưa nhìn thư tầm hỏi lị nhã đi đâu vậy Tôi không biết cô ấy còn chưa về Giọng nói của anh ta không mấy vui vẻ Nói kiểu nước đôi mập mờ Anh ta biết rõ Người đứng ngoài cửa thư tầm này Đã biết chuyện lị nhã mất tích Cô ấy nói với anh Muốn tới chỗ nhà tôi du lịch Tới vụ Kiều Thư tầm nhìn qua dòng cửa sắt Thấy trên giá để giày dép Còn có mấy đôi giày nữ Dường như phát hiện ra ánh mắt của cô chẩm lệnh nhã khó chịu dịch người sang Ngăn cản tầm mắt cô Thư tầm chuyện nghĩ Nếu tạc kinh thương ở đây Thì anh đã có thể chọn lọc Những thông tin quan trọng một cách nhanh nhất Còn bản thân cô Trong vài lần liếc mắt ngắn ngủi ấy Cũng phát hiện ra Nếu như lị nhã quả thực Rời nhà trốn đi Vậy chắc chắn là đi một cách rất vội vã Trong mấy đôi giày Có một đôi giày còn vớt Còn có một đôi giày Bằng đếm màu xanh nhạt Nhìn theo đôi mày mòn Thì có thể thấy hiển nhiên Lì Nhã thường xuyên đi hai đôi giày này Còn có một đôi giày cao gót kỳ Màu trắng hở mũi Là kiểu dáng mới đàn năm nay Là đôi giày đắt nhất Trên giá giày Đôi giày từng đi nhất Và đôi giày đắt nhất Đều không mang theo Bỏ chuyến cũng được Lời nhà đi cũng thế Người phụ nữ bình thường Đều sẽ không làm như vậy Ánh mắt thư tầm tiếp tục dừng trên người chồng lị nhã chồng anh ta công nhức nhác y hệt những người đàn ông có vợ mất tích khác có thể cho tôi vào nhà xem một chút được không thư tầm chân thành hỏi bây giờ đã mười rễ rồi trong nhà cũng chỉ có một người đàn ông đã kết hôn là tôi tôi cho rằng để cô vào nhà thì không ổn lắm cô thấy sao thư tầm vẫn luôn lạnh lùng trước nay giờ lại đang cố làm tịch bài ra vẻ mặt mà cô cho là cực kỳ lo lắng. Lệ Nhã là bạn tốt của tôi. Nghe nói mấy hôm nay không liên lạc được với cô ấy, tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi tin cô là bạn tốt của cô ấy. Nếu không thì tại sao cô ấy lại nhờ tôi là đến chỗ của cô du lịch? Nói thật là tôi còn lo hơn cô. Mấy hôm nay tôi vẫn đang đi tìm cô ấy. Đến công việc tôi còn chẳng đi làm bê. Trầm Lệ Nhã bực bội nói. Có thể cho tôi biết và biểu hiện của cô ấy trước khi đi không? Tôi nói được còn gì? Tôi về nhà thì thấy cô ta không ở nhà. Sau đó cô ta gọi điện cho tôi, bảo muốn đến chỗ cô chơi. Tôi không gọi được và di động của cô ta nữa. Tôi phát hiện cô ta không mang sạc đi. Cũng không thấy chuyện gì to tát. Công ty cô ấy gọi điện tới nhà hỏi. Tôi mới biết cô ta không báo cáo xin phép nghỉ với công ty. Cha mẹ cô ta cũng đang đi tìm cô ta. Nói cô ấy không có đến cho cô Cô ấy làm trước báo sau Đi rồi mới nói với anh là đi du lịch Chẳng lẽ anh không thấy bất thường sao Trước khi đi du lịch Cho dù xin nghỉ Mua vé không được Tìm hiểu chuyến đi cũng thế Đều nên bàn bạc trước với chồng chứ Bình thường cô ấy nói đi là đi Có khi sách đồ Là bế xe Nhìn thấy tuyến xe nào Thì mua vé tự đi tuyến xe ấy Mua xuống đầu thì xuống Vẫn chưa báo cảnh sát ư? Báo cảnh sát có phải Làm quá nên rồi không Như thể vợ tôi mất tích không bằng Mấy ngày nữa cô ấy tự về tôi Thư tầm bình tĩnh Quan sát kỹ anh ta Sau mấy ngày gọi điện Điện thoại di động hết pin Chẳng có ai không tìm một bút điện thoại công cộng Để liên lạc với người nhà cả Đặc biệt là cha mẹ và chồng mình Đừng nói nông tung nữa Một mình cô đứng trước cửa nhà tôi quản lý chuyện gia đình tôi hơn nửa đêm nửa hôm cô đánh quá nhiều được thôi cô đi nhanh dùng đi thông tiến dứt lời chồng lịnh nhã liền đóng lại tầng tầng cửa bên trong không biết do tác động tâm lý hay do thứ gì khác khi anh ta đóng cửa dường như có một dòng khí phả vào mặt cô thư tầm dường như người được mùi hương của vườn hoa công chúa một trong những đặc điểm của nước hoa tốt Chính là lưu giữ hương thơm đất lộc Mùi hương bao gồm nhiều tầng hương giàu cảm xúc Vốn chi Vườn hoa của công chúa Lại là loại nước hoa bán chạy nhất Trong số các loại nước hoa cao cấp Chất lượng tốt là điều chắc chắn Vườn hoa công chúa Với những nốt hương hoa Thích hợp cho những cô gái trẻ Từ 18 đến 20 năm tuổi Có phong cách tuyệt tắn đắc yêu Khi thư tầm đi du học Cô bạn cùng phòng người Tây Ban Nha của cô Thích dùng nhất là loài nước hoa này. Cô cảm thấy nốt hương đầu tiên của nó, rất sống hương táo và hương hoa này. Rất dễ chịu, nhưng không phải sở thích của cô. Nước hoa, cô chỉ yêu, bu luôn London mà thôi. Tuy không phải sở thích, nhưng vì thường xuyên người thấy, nên cô rất quen thuộc với mùi hương của vườn hoa công chúa. Ghi thêm mấy hơi, rốt cuộc mùi hương ấy cũng biến mất. Thư tầm, ôm một đống chuyển phát nhanh xuống đầu lấy hành lý ra ngồi bên cạnh buồn hoa mới phát hiện hai chân mình đã tề mỏi cô cảm thấy chồng thị nhã đang che giấu điều gì đó lời nói của anh ta có trăm ngàn giờ hờ logic cũng rất khó tin thử nghĩ xem đến bạn trai cũ đã chia tay từ mấy năm trước là đã kinh thương. biết cô đến thủ đô cũng định đi đón cô huống chỉ một người chồng đang tìm vợ thấy có người đến giúp mình tìm vợ, lại tỏ ý xua so đuổi, giống như cô đến làm viện công bằng. Nhưng khó giải thích nhất, đó là một thoáng khi anh ta đóng cửa, cô người thấy một mùi hương, giống hệt hương đức hoa trong mộng. Rốt cuộc là do cô quá mệt mỏi, nên sinh ra ảo giác, hay do lệ nhã ngầm bám chỉ cho cô từ một nơi xa xôi nào đó. Thư tầm không dám nghĩ đến tình huống xấu, chỉ đành suy đoán, có lẽ chồng lịnh nhã nghi ngờ vợ mình ngoại tình bỏ trốn trong lòng bức bối cho rằng chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết cho nên thái độ mới tuổi tệ như vậy lúc này thư tầm kỳ vọng từ đáy lòng lịnh nhã thực sự đã bỏ trốn với tình nhân tất cả đều chỉ là chuyện ồn ào trong nhà sau bốn mươi phút tả kình thương tới đúng như đã hẹn anh lái chiếc xe Infiniti x bảy mươi màu đen xe cũng như người Đất hợp với anh sân của khu nhà không rộng lắm thư tầm để anh từ từ quay xong xe quả nhiên tạc hình thương cũng không nhìn thư tầm mà nghiền ngẫm quan sát khu nhà một lượt cuối cùng mới đưa ánh mắt dừng trên người cô thời đại học khi thư tầm yêu đương cũng mơ mộng kiểu ngạo Không có cả sự tự ti của một cô gái nhỏ khi đứng trước mặt người mình thích, mỗi lần hẹn hò đều phải trang điểm, ăn mặc thật trau chuốt. Cho dù không có thời gian, cũng luôn phải đánh một lớp phấn. Mấy năm sau, cô thấy mình chín chắn hơn nhiều, cũng tự tin hơn trước đây. Cô không cố gắng chạy chuốt trang điểm chỉ vì gặp tà kính thương nữa, cũng chẳng để tâm việc anh có thấy mặt mập của cô hay không. Trong suy nghĩ của cô, giá trị của bản thân mình với người khác không nằm ở việc người ta khen mình xinh đẹp cô phải lên máy bay phải ngồi xe bíp vất vả chờ đợi cho dù trước khi rời khỏi nhà có trang điểm thì giờ cũng bay gần sạch hết rồi để thoải mái đi đường cô mặc áo phông và quần jean rất bình thường đi một đôi giày thể thao new blanc cũ cô nghĩ bản thân mình chín chắn hơn ở điểm không ngại tạc bình thường sẽ vì thấy cô để mặt mộc ăn mặc giản dị si mà không thích cô nữa xe lướt trong bóng đêm thư tầm ngồi ở vị trí kế bên cạnh người lái xe gió điều hòa hơi lạnh nhẹ nhàng thổi trên khuôn mặt cô một ngày chịu đựng nóng nực bên ngoài cả người đầy mồ hôi cuối cùng bây giờ cũng được ngồi nghỉ ở nơi mát mẻ xung quanh cảm vẫn hơn đức họa ô tô dìu dịu cảm giác thật dễ chịu lại thoáng chút mệt mỏi đến đã rời có chuyện gì thế? Ta kính thương, không hỏi thừa. Khi chờ đèn đỏ ở một giao lộ, anh đi thẳng vào vấn đề. Thư tầm nghiêng đầu lấy nhìn anh. Chút việc riêng thôi. Cho dù là việc riêng, cũng không phải một việc riêng khiến người ta vui vẻ. Tay phải ta kính thương đặt lên khiếu trái, kiểu tay trái tựa bên cửa sổ. Em cho anh địa chỉ cửa một khu dân cư. Đến giờ vấn màn theo hành lý, chứng tỏ em vốn không đành phòng trước ở khách sạn, cũng không ngủ lại ở nhà người khác. Em không lên kế hoạch trước cho chuyến đi lần này. Anh không cho là trước khi đi làm, em sẽ tới thủ đô tìm anh. Cho nên, người em muốn tìm là người khác nhưng lại không tìm được. Em có một người bạn bị mất tích năm hai nữ. Thư tầm im lặng quay đầu đi nơi khác. Bạn của em kết hôn chưa? kết hôn rồi thư tầm trả lời từ hơn nửa năm trước quan hệ giữa cô ấy và chồng thế nào ít nhất thì em chưa từng nghe nói hai người họ có mâu thuẫn cho nên anh có thể đưa ra kết luận nhanh đến vậy thư tầm quay lại nhìn anh ánh mắt đầy trờ mong bạn của em là nữ ta hình thương ông dùng nói Hóa ra là anh đang dẫn dụ cô Thư tầm lần thứ hai im lặng Quay đầu đi nơi khác Người nhà của bạn em Chắc chắn có vấn đề Cả cảnh thường dẫm chân gà Tiếp tục lái xe về phía trước Khi một người bị mất tích Người đi tìm kiếm hỏi thăm Khắp thế giới này Đều là người thân Tiếp theo mới là bạn bè Cuối cùng họ sẽ chọn báo cảnh sát Em vườn ngàn dặm xa xôi Đến thủ đô tìm cô ấy Chắc chắn vì người nhà bạn em Không tìm thấy Hoặc mãi mà không báo cảnh sát. Có hai khả năng. Thứ nhất, người nhà của bạn em biết cô ấy ở đâu. vốn dĩ, không hề lo lắng. Cô ấy sẽ gặp vài chuyện không hay. Thứ hai, người nhà cô ấy bị đe dọa. Tình cảnh của bạn em vô cùng nguy hiểm. Tạc kịch Thường liếc thấy thư tầm nắm chặt tay. Lại nói thêm một câu. Hy vọng là khả năng thứ nhất. Ý của anh là Bắt đầu tìm hiểu từ người nhà của cô ấy. Chồng của cô ấy rất có thành kiến với em. Cha mẹ cô ấy ở mãi hồ tế. Nhưng trước khi em đến đây, em cũng hỏi rồi. Hai bác đang trên tàu hỏa tới đây. Nói xong, thư tầm kể lại toàn bộ sự việc cho tạc ảnh thương, bao gồm cả giấc mơ lạ lùng hôm qua. Chồng cô ấy nghi ngờ cô ấy ngoại tình bỏ trốn. Sợ bị người ta biết nên mất thể diện. Nên trần chờ không chịu báo cảnh sát Tạc Quỳnh Thường nói lại một câu Mà Thư Tầm đã kể Dường như đang suy nghĩ gì đó Một thoáng anh nói Nghe cũng hợp lý đấy Thư Tầm vẽ nhớ mảnh Anh không thấy em đang lo chuyện không đâu Không dám vẽ anh thì đánh tay lái tự nhiên Phong khoáng Có nói thành lời Chúng ta đang trên đường tới đồn cảnh sát chuẩn bị xuống xe. Thư tầm nhìn về phía trước, tấm bảng màu xanh lam của đội cảnh sát xuất hiện cách đó không xa. Hấp lệnh nhá, nước. 26 tuổi, người hồ tế, nhân viên của công ty MT, đã mất tích ít nhất 100 giờ, tức 4 ngày nay. Ta kính thường nói ngắn gọn với cảnh sát đang trực. Anh là. Cảnh sát nọ vừa ký chép, vừa chỉ vào ta kính thường. Ánh mắt tình thuant, lén nhìn thư tầm đứng sau anh. Chồng của người mất tích à? Có phải Ta kính thường đứng ra một bên giới thiệu. Thư tầm, bạn của khúc lị nhá. Bạn anh đến bác cảnh sát Cảnh sát nọ hơi khó hiểu Người nhà của cô ấy đâu Cha mẹ cô ấy Đang trên tàu tới đây Thư tầm mở miệng nói Cảnh sát thoải mái gật đầu Tìm từ kho dữ liệu trên máy tính Thông tin và hình ảnh Của khúc lị nhã mải mê ghi chép đặc Kỳnh Thương nói thêm Chồng cô ấy ở ngay bản địa Nhưng không chịu báo cảnh sát Lý do là anh ta nghi ngờ Khúc lị nhã ngoại tình bỏ trốn, tôi cho rằng lý do này vô lý và cưỡng Cởi sắt nỏ sưng sờ, vẻ mặt anh là cái thái gì chứ đầy mỉa mai. Anh cho rằng khả năng thứ nhất người mất tích bị bắt cóc, người nhà bị đe dọa. Tiền lương hàng tháng của khúc lề nhã là bảy năm trăm tệ, không nợ tiền mua nhà. Ra ngoài thường ngồi tàu điện ngầm hoặc xe bíp không đủ tiêu chuẩn vào tầng lớp những người có doanh thu cao. Giả sử bọn bắt cướp Bắt các bộ ấy Vợ chồng của cô ta đang bị ép buộc Che giấu việc này Đồng thời anh ta hẳn là đang chuẩn bị tiền Về khả năng này Chưa các vị kiểm tra sự lưu động tài chính Từ tài khoản của anh ta Và hỏi thăm bạn bè người thân của anh ta Lại biết ngay Khả năng thứ hai Vì mâu thuẫn gia đình, ngoại tình Nên cô ta rời trốn nhà đi Khi khác nhau với chồng Người phụ nữ trong cơn nóng giận Thường quay về nhà mẹ đẻ hoặc trốn đến nhà bạn thân đồng giới nhưng không đến nỗi hoàn toàn mất liên lạc khả năng này có thể loại trừ ngoại tình trốn nhà đi chồng chắc chắn không thể nén giận nhưng giấy ly hôn bắt buộc phải có chữ ký của cả hai bên mong muốn tìm thấy vợ của anh ta đương nhiên càng mạnh mẽ hơn việc đánh mất thể diện nhiều có ngoại tình trốn chạy đi hay không chỉ cần điều tra sự lưu động tài chính từ tài khoản của khúc lị nhã trước và sau kỳ cột tám mất tích, đồng thời điều tra kí chép được thuê phòng lại bên ngay. khả năng thứ ba, cô ấy bị bảo hành gia đình, hiện tại đang nằm viện. khả năng này là lớn nhất, nên trầm cô ấy mới ăn nói cẩn thận, giấu Diếm không muốn để người ngoài biết, cũng không dám để cha mẹ vừa biết. đương nhiên, càng không thể báo cảnh sát. lúc này, cung lị nhã đang nằm viện, hoàng bị chồng nhốt ở trong nhà chữa thương. điều tra kí chép của bệnh viện gần nhà họ và cái chép liên quan đến việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của hai vợ chồng là được khả năng thứ tự toạc bình thường ngừng lại trong chốc lát khốc lị đã bị sát hại thư tầm ít một hơi lạnh cảm giác như có ai đó ném một vóc tuyết lạnh vào đầu đầu cổ trong vắng, sự lạnh lẽo âm u bao trùm này này quả đã anh đọc nhiều Conan an quá đúng không đến đây thể hiện trình độ suy luận à anh đừng có quay đầy việc điều tra của chúng tôi. Tùy cây sắt nọ khi nãy cũng thầm thán phục suy luận chặt chẽ có tính hữu dụng cao của anh nhưng khi lấy lại tinh thần lại thấy mình mới là dân chuyên ngành cơ mà không thể để người này lung lạc anh có quan hệ gì với khúc lì nhát sao lại đưa bạn của cô ấy đến báo án anh tên gì Tạc bình thường lấy từ trong túi quần một tờ giấy chứng minh Mở ra trước mặt cảnh sát Sau đó nhanh chóng lấy về mỉm cười nói Đồng nghiệp Đồng chí cảnh sát Không có khả năng đọc nhanh như gió Trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua ấy Anh ta chỉ kịp nhìn thấy Mấy từ Tạ cảnh thương Tạ cảnh thương Cảnh đốc cấp 1 Điều tra hành sự kỹ thuật Cảnh sát nọ bối rối mỉm cười Rồi lấy lại bình tĩnh Một lúc nào sau bỗng câu lên mấy câu lộn xộn Không đó đầu đuôi Ai? Hay là tạ, tạc tạc kính thương tạc kính thương đó sao tạc kính thương của đại học điều tra hình sự tạc kính thương đã quá quen với những tình huống thế này anh gật đầu xem đồng hồ đeo tay không còn sớm nữa chúng tôi phải trước nếu có tin tức gì nhất định phải báo cho chúng tôi đầu tiên đồng chí cảnh sát gật đầu như sát tỏi từ lũng bước ra khỏi đội cảnh sát từ tầm thấy nhẹ nhóm trầm chớp lát Việc tìm thấy khúc lị nhã Rất có hy vọng Nhưng khi nghĩ đến khả năng thứ tư mà tạ kính thường nói Trái tim cô bất chợt trùm xuống Đúng rồi Bây giờ anh định đưa em đi đâu Thư tầm lướt thấy bên cạnh đồn cảnh sát Có một khách sạn Trong một thoáng ngẩn ngơ Vừa nãy lại chót ngồi lên xe của tạ kinh thường. Lúc hoàn hồn Thì anh đã đi được 5-600m rồi Em đoán xem Thư tầm vừa nghe lập tức đáp trả giáo sư tạc kinh thương còn trẻ tuổi như vậy mà đã được nhà nước phong hàm cảnh đốc cấp một chẳng lẽ còn cố tình vi phạm pháp luật và lúc nửa đêm hay sao bán quá nhiều tội phạm không muốn thử cảm giác làm tội phạm một lát xem sao đây là chuyện bình thường tạc kinh thương bình tĩnh trước cô <cười> tùy anh suy tầm bực bội nhỏ giọng nói tạc kinh thương không chịu cuồn nữa im lặng lái xe nửa tiếng sau thư tầm không nhịn được nữa rốt cuộc anh muốn đi đâu về nhà này ta kinh thương thư tầm cầm sẽ an toàn tức giận chừng mắt nhìn anh như cá nóc vừa bị vớt lên từ mặt nước anh bật đèn pha tẽ phải bùa bình an treo trong xe nhẹ nhàng lay động gần nhà anh có một khách sạn đất tốt còn phục vụ bữa khuya ở đồn cảnh sát lúc nãy cũng có một khách sạn chỗ ấy phục vụ bữa sáng anh muốn em ở gần anh một chút còn bữa sáng nếu em không ngại sáng mai anh nấu cho em ăn câu này của tạ kinh thương nghe vừa dịu dàng vừa mê hoặc thư tầm lén liếc nhìn anh anh đang lái xe rất nghiêm túc nhưng tại sao tài lại hơi đỏ té kia đó rằng điều hòa lạnh mà lúc anh nói ra câu đó cũng thấy thêm tùng sao trời ơi thư tầm hắng giọng kinh thường nói khả năng nóng nướng của anh cũng chỉ dừng ở việc hâm nóng sữa thôi à, anh biết đa chứng <cười> chúc mừng anh cả kinh thường hư lạnh thư tầm nấu ăn rất ngon lần đầu tiên nấu sườn xào chưa ngọt ở mỹ cô bàn tây ban nha cùng phòng suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi sau lần đó mỗi khi bạn học tụ tập hoặc có tiệc do ai đó tổ chức kiểu gì thư tầm cũng chuẩn bị sẵn về món mang tới. Chuyến ấy đã trở thành hồi ức tốt đẹp về món ăn Trung Quốc trong lòng sinh viên nước ngoài. Khi còn học đại học, cô vẫn không có cơ hội biểu diễn tài nấu ăn. Sau khi chia tay rồi tới Mỹ, mỗi lần nhớ về quá khứ, Thư Tầm luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa bao giờ nấu cho ta kính thương thưởng thức. Vì trong ảo tưởng về cuộc sống tương lai của cô, luôn có chi tiết cô đeo tạp giày nấu một bản đồ ăn đời tạc hình thương tan ca trở về Tạc hình thương ở vân đình sĩ viên thuộc khu quan sư điều kiện của khu nhà này tốt hơn khu nhà của khúc lình nhã không biết bao nhiêu lần từ bên ngoài nhìn vào tao cho người ta cảm giác tôi mà bắt cóc người ở trong khu này thì chỉ một đêm là giàu to thư thầm càng tin càng chắc rằng lình nhã không bị bắt cóc ở gần vân đình sĩ viên như lời anh nói có khách sạn quốc tế đẫm lật chi bây giờ đã gần nửa đêm đứng trước bàn đăng ký ở cuối lễ tân thư tầm chống cặp buồn ngủ vô cùng tuyên sinh chứng minh thư của ngài tuy thê phòng đơn nhưng vì hai người họ một nam một nữ cùng tới nên phục vụ ở cuối lễ tân vẫn lê phép đưa tài mời tạc hình thương tôi không ở đây tạc hình thương kẽ nhếch khóe môi để không khiến người khác hiểu lầm anh sẽ không tiến em lên phòng tạ hình thường đưa thẻ phòng cho thư tầm đã có người phục vụ chu đáo giúp cô cầm hành lý bù dậy thì gọi điện cho anh thư tầm ừ một tiếng xoay người đi vào thang máy trước khi cửa thang khép lại cô nhìn qua khe cửa đang hẹp dần thấy tạ hình thường vẫn đứng đó nhìn theo cô trong sảnh lớn thưa thớt người trông anh Vô cùng nổi bật Đi vòng quanh trái đất Dường như lại trở về điểm ban đầu Ngày hôm sau Thư tâm tỉnh giấc Đã gần như quên sạch tối qua Mình ngủ như thế nào Có tắm rửa hay không Nhìn áo ngủ nhăn nhúng trên người Mới nhớ mang máng hôm qua Cô còn không thèm sấy tóc Đã ngủ luôn Lấy điện thoại di động ra xem Mới biết đã sắp đến 10 giờ Lúc 9 giờ Tạc anh Thương gửi tin nhắn đến Nội dung là anh đợi cô ở nhà hàng món Âu dưới lầu có lẽ anh nghĩ rằng cô sẽ mặc quần áo trang điểm khoảng một tiếng đồng hồ thư tầm không phải là người biết rõ người ta đang chờ mình mà còn lề mề chậm chạp cô nhanh chóng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất sau đó mới gửi tin nhắn hồi ẩm cho anh em vừa ngồi dậy một loạt dầu chấm lưng lại như đang làm lũng sau đó Tạc Kình Thương Cũng gửi cho cô Một tin nhắn hồi đáp Với một loạt dấu chấm lừng Khi Thư tầm Sửa soạn xong đầu tóc Rồi xuống dưới lầu Cô thấy hơi ngượng ngùng Cố gắng Làm như không có chuyện gì xảy ra Nghiêm túc hỏi Anh ăn chưa? Tờ báo trẻ quất khuôn mặt Tạc Kình Thương Anh nhìn không có Mà hỏi ngược lại Ngủ nó rớt rồi à Nhìn dáng vẻ Vấn chấn của anh Không giống như Đang đói bụng Thư tầm không thèm đáp gọi một bát mì gà văn thắn ăn một mình biết nên bắt đầu điều tra từ đâu chứ đặc hình thường đập báo xong gấp lại công ty mt thư tầm trả lời rất nhanh nhận thấy chồng lình nhã không đáng tin nên lời của anh ta cũng không thể coi là thật bây giờ nhất định phải xác định lại xem rốt cuộc lình nhã đã mất tích bao nhiêu ngày <cười> trẻ nhỏ dễ dậy Tạc bình thường khen ngợi công ty MT chủ yếu kinh doanh các loại túi sách cô phụ nhã làm việc ở bộ phận thông tin phụ trách phát triển việc kinh doanh trên internet chín giờ tới năm giờ về làm sáu ngày một tuần thay phiên nghỉ hai ngày giấy chứng nhận cảnh sát của Tạc bình thường rất tiêu dùng mà người đồng nghĩ anh là cảnh sát mặc thường phục đương nhiên cũng không xác nhận lại thân phận của thư tâm làm gì nên hai người họ thuận lợi đi vào tổng văn phòng thông tin. Mà người hỏi đầu, đáp đó, cung cấp thông tin khiến thư tầm giật mình. Lý Nhã đã không tới làm một tuần này. Tại sao lại như vậy? Lý Nhã đã mất tích trước khi hội âm cho cô lần cuối. Quản lý bộ phận nói: Ờ, ngày 13, Lý Nhã không đi làm, cũng không xin nghỉ. Tôi nghĩ là cô ấy bỏ bê công việc không lý do nhưng ngày mười bốn cô ấy cũng không đến tôi bảo nhân viên gọi điện thoại hỏi người nhà lị nhã người nhà của cô ấy nói cô ấy nghỉ việc lúc đó tôi cực kỳ tức giận bình thường lị nhã làm việc khá tốt quan hệ với đồng nghiệp cũng ổn nói nghỉ việc là nghỉ việc đến đơn xin tôi việc cũng không thể không có nói thật ạ mấy hôm nay tôi ngẫm nghĩ lại thấy cũng kỳ kỳ tôi hỏi mọi người cũng không ai có xích mích gì với cô ta Tôi đoán là nhà cô ta Xảy ra chuyện gì đó Lần cuối cùng tư tầm liên lạc Với Lị Nhã Là vào ngày 10 năm Hôm ấy cô hỏi Lị Nhã có thích chai nước khoa cô tặng hay không Lị Nhã nói đã thích Các vị có từng nghe Lị Nhã nói Gần đây cô ấy muốn đi du lịch ở đâu Hoặc muốn đến thăm nơi nào hay không Quản lý nghĩ một lát Chúng tôi là công ty lâu năm Thường xuyên khuyến khích mọi người sử dụng những ngày nghỉ phép vào thời điểm phù hợp. Nếu Lị Nhã muốn dùng thời gian nghỉ phép để đi du lịch, thì phải báo cáo trước cho chúng tôi ít nhất nửa tháng, công ty sẽ hỗ trợ đặt vé máy bay hoặc vé xe cho nhân viên. Thư tầm hỏi tiếp, gần đây cô ấy có hành động lạ nào không? Hoặc là có kể chuyện gì liên quan đến cuộc sống gia đình không? Mọi người đều nói Lị Nhã rất ít khi kể chuyện riêng ở công ty mọi người chỉ nhớ lắm máng rằng chồng cô ấy không phải là người địa phương công việc của hai người đều khá bận rộn không có thời gian lo cho việc nhà tạm thời còn chưa lên kế hoạch sinh quan thỉnh thoảng mẹ chồng cô sẽ đến nhà giúp việc chỉ có vậy thôi trên đường trở về thư tầm lẩm bẩm ở trường học lị nhã đường rất nhiều người quý mến nhưng việc được bật bè quý mến và có bạn bè lại là hai chuyện khác nhau em thấy cô ấy cũng không có mấy người có thể xem là bạn cô ấy cũng không phải người hay tâm sự chuyện của mình với người khác đối xử với tất cả mọi người cũng như đối xử với bạn thân của mình vậy ai cũng có nhu cầu tâm sự chẳng qua mức độ nhu cầu không giống nhau cả bình thương tổng kết lời ít nhưng ý nhiều có người cho rằng giống bầu tâm sự là một việc tất yếu chẳng để ý nơi trốn chỉ cần gặp được người khác thì ngay lập tức mở đầu bằng từ tôi sau đó thao tạo bất tuyệt như thế phải đổ hết một bụng mà người đó cho là nỗi buồn thầm kín như đồ đắc mới có thể tạm thời nhẹ nhóm thoải mái còn có những người lại giấu kín tâm sự để tự bảo vệ mình luôn luôn che giấu bảy phần thật khi nói cũng chỉ nói ba phần cũng được mà không có cũng chẳng sao bước tiếp theo nhất định phải tìm là lị nhã mất tích ở đâu trên đường trở về hay trên đường đầy đinh hoặc chính là ở trong nhà cô ấy thư tầm híp mắt em muốn đến nhà cô ấy xem xét nếu như đây thật sự là một vụ án hay sự vậy khác với những vụ án trước đây quá trình phá án khá đơn giản đặc tình thương lái xe về phía nhà lị nhã nhà cô ấy đúng là điểm mấu chốt chẳng qua cho dù kết quả là gì chăng nữa hy vọng Em vẫn có thể giữ được bình tĩnh Em luôn bình tĩnh Thư tầm nhắm mắt nghỉ ngơi Ghi tới đội cảnh sát của khu vực trước, tìm tới cảnh sát đăng ký báo án hôm nọ. Người cảnh sát tên Tiếu Hầm, sau khi nói rõ ý định của anh cho cảnh sát Tiếu, anh ta bèn gọi riêng cho lãnh đạo để xin chỉ thị. Sau khi xin chỉ thị lãnh đạo thì được hồi đáp là Tạc cảnh thường có quyền thêm ý kiến của anh và các văn kiện, có quyền tham dự tất cả các vụ án hình sự của bất kỳ địa phương nào, cũng có quyền đề xuất và chỉ đạo. Cảnh sát Tiếu gọi điện cho chồng Lị Nhã là vua lương, yêu cầu anh ta lập tức về nhà để phối hợp điều tra. Sau đó cùng cả kịch thương và thư tầm đến nhà Lị Nhã chờ. Cảnh sát Tiếu ngậm điếu thuốc, không cơ sổ nhỏ trong đó cây chấp một số thông tin điều tra. Cũng viết bước tiếp theo là thăm dò đối tượng có bao gồm vua lượng. Sáng sớm nay cha mẹ của Lị Nhã cũng đã đến chỗ chúng tôi bảo án lý do cũng giống như của các vị chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án kiểm tra thông tin đăng ký chứng minh thư và thông tin mua vé của lị nhã phát hiện ra trước khi cô ấy mất tích không đặt vé máy bay vé xe hay đặt phòng khách sạn trước khi mất tích cô ấy đã nhận được mấy cuộc điện thoại không bàn chuyện du lịch có thể thấy khi đó cô ta vẫn ở đây vu lương về nhà tỏ ra tức giận và căng thẳng với việc cảnh sát muốn vào nhà ban đầu anh ta từ chối đủ đường sau đó lại hỏi bọn họ có lệnh khám nhà không còn nói muốn tố cáo họ tự xông vào nhà dân hành động này của anh khiến mọi người đều cảm thấy chắc chắn anh ta đang che giấu điều gì thậm chí thư tầm còn có ảo giác rằng lì nhã bị nhốt ngay bên trong nhà cảnh sát tiếu mặt lạnh sau một hồi vừa giải thích vừa đe dọa rốt cuộc cũng khiến vu lương phải mở cửa thư tầm vừa bước vào trong nhà đã ngửi thấy mùi hương vườn hoa của công chúa không biết tả kinh thương và cảnh sát thiếu có ngửi thế hay không cô tìm kiếm khắp nơi trong không gian không mấy rộng lớn này nhưng thất vọng nhận ra lị nhã không ở đây trái tim cô như rơi vào đáy vực vì lúc cô bước vào trong còn thực sự cho là có thể tìm thấy lị nhã thư thầm cắn chặt răng, cô giữ bình tĩnh nhìn quanh phòng ngủ một lượt. Chăn điều hòa còn chưa gấp, hai gối cũng để lung tung. Trên tủ giường có đặt đồng hồ báo thức, sách vở, chồng nội sốt, dường như mấy ngày qua không ai dọn dẹp. Cô mở tủ quần áo, quần áo lị nhã, gấp rất gọn gàng, đồ lót và tất cả đều được quần gọn, đặt trong hộp đựng đồ. Nếu một người thực sự trốn đi lúc sắp xếp đồ đạc ta có thể thăm thả như thế lê nhã không trốn nhà đi cô ấy chắc chắn đã gặp phải chuyện phiền phức nào đó thư tầm hít sâu mây hơi trong phòng ngủ không có mùi nước hoa trên bàn có một chiếc laptop thư tầm cầm nó ra ngoài giao cho cảnh sát tiếu để anh ta nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra không chừng sẽ có thu hoạch mới tay trái tặc hình thương xỏ trong túi quần đứng trước một bức tường ngoài nhà bếp, tay phải đặt trên bức tường, quay đầu hỏi vụ lượng đang bực bội khó chịu. Các vị mới sửa nhà, sao bức tường này lại được sơn thêm lớp nữa vậy? Nói rồi đứng sát vào tường, người một hồi. Dùng loại sơn gì thế? Hương thơm rất đặc biệt. Không thể không nói, dáng vẻ anh đứng sát vào tường như thể sắp hôn lên, Khiến thư tầm nhớ lại một chuyện cô cũng từng đứng dựa vào tường của giảng đường trách móc anh suốt ngày bồn ba khắp nơi đến sinh nhật cô cũng quên anh không nói gì một tay chống tường bất chợt hôn cô chẳng thoáng chốc cô choáng váng giận dỗi gì đó cũng quên luôn có lẽ liếc thấy cô đang đứng đờ ta nhìn mình ta kinh thương hơi nhíu mày nhìn cô mặt thư tầm nóng bừng vội vàng nhìn sang nơi khác không phải mới xưa lại Vu Lương nhấn mạnh nói: Thư Tầm khéi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh bước tới. Mùi hương trên tường chính là vườn hoa của công chúa. Cảnh sát Tiếu nhận điện thoại, gật gật đầu, bỗng nhiên quay người hỏi: Ngày thứ hai sau khi vợ anh bị mất tích, thì anh không đi làm, xin nghỉ mấy ngày, vậy là sao? bởi tôi mất tích, đương nhiên tôi phải đi tìm cô ấy. Vu Lương trả lời: Tại sao không báo cảnh sát? Cô ấy ngoại tình. Tôi không muốn người ngoài biết Vu lương cầm hận nói Cô ấy chắc chắn đã bỏ trốn Cùng thằng đàn ông đó Sao các anh không tìm thằng đó đi Người đàn ông nào cơ Vu lương nhìn cô đầy cầm ghét Làm sao tôi biết được Mẹ anh đâu Tạ Kình Thương đã đứng cạnh tủ tivi Không biết từ lúc nào Tay cầm một lọ thuốc Đang đổ thuốc ra trong bàn tay Bà ấy biết con dấu mất tích Vậy mà lại đưa đi Sóc mặt của vô lượng tái nhợt, Nửa ngày không nói được gì. Sự bất an trong lòng thư tầm, Càng nặng nề hơn. Bây giờ, Cô rất muốn lên tiếng chất vấn Vu lương. Rốt cuộc, Lì Nhã đã đi đâu? Nhưng sau khi hít một hơi, Cô cố nhịn xuống. Cô bước tới cạnh tạc tình thương. Lọ thuốc trong tay anh, Là thuốc trước của một loại bệnh nào đó, Người cao tuổi. Đơn thuốc có kỳ, Mỗi ngày uống một viên, Một lọ có ba mươi viên, Đủ uống trong một tháng Trên nắp lọ Ông có nhiều bụi Ông giống như bị bỏ quên từ lâu Trong lọ còn mười mấy viên thuốc Vì đây là thuốc kê theo đơn Nên bác sĩ còn viết ngày trên nhắn của lọ thuốc Là ngày 29 tháng 7 Chứng tỏ thuốc này đã được uống liên tục Trong mười mấy ngày Nhưng cách đây vài hôm thì ngừng uống Mẹ tôi đương nhiên Cũng đi tìm cô ấy Đi đâu tìm Các hình thường suy hỏi ánh mắt mỉa mai sắc bén trời như sớm biết đối phương đang nói dối còn có ý diễn kịch và theo đối phương tôi tôi làm sao biết được vô lương vừa nói lại vừa tử thấy mình không hợp lý bèn nói thêm ngày nào mẹ tôi cũng đang ngoài tìm đến chỗ bạn của Lê Nhã rồi cần công ty trời nóng như thế một người lớn tuổi ngày nào cũng vất vả đi tìm con dâu đến thuốc cũng không uống Anh không sợ sức khỏe của mẹ anh Không chịu nổi sao Đạc Kinh Thương đếm số thuốc còn lại Mẹ anh không uống thuốc đúng hạn Ít nhất là bốn ngày này Bây giờ Vua Lương đã tố mồ hôi Mẹ tôi, mẹ tôi còn một lọ nữa Thuốc gì mà huyền bí thế Lúc đi tìm người Cũng phải cầm theo để uống Đạc Kinh Thương đùa Hay là mẹ anh cũng mất tích luôn rồi Thư Tẩm nói tiếp Không phải, mẹ tôi không mất tích không tin tôi gọi điện cho bà ấy cho vì nghe máy Vu lương làm như định lấy điện thoại lên gọi thật không cần đặc bình thường phất tay coi Vu lương vào phòng ngủ lúc đi qua người thư tầm thì lướt mắt ra hiệu cho cô thư tầm hiểu ý vào phòng bếp cầm con dao cọt hoa quả đến đến bên bức tường mới đường sơn lại lấy một ít bột sơn từ các vị trí khác nhau xếp gọn lại rồi đưa cho cảnh sát tiếu vuốt bức từng kia thư tầm nghĩ tại sao nước hoa lại được xin lên tường là để che giấu mùi nào đó hay còn có bí ẩn nào khác nữa cho dù thế nào hương nước hoa này dường như đang dẫn dắt điều gì đó lại như đang vạch trần một kết thúc mà cô không hề muốn đối mặt nhà lị nhã có mấy điểm khác thường thư tầm vừa xuống lầu vừa nói phòng ngủ không được dọn dẹp trong nhiều ngày Nhưng phòng bếp và phòng tắm Lại cực kỳ sạch sẽ Bức tường mới sơn lại được xịt Một lượng lớn nước hoa vườn hoa công chúa Nhưng chai nước hoa Và số nước hoa còn lại không tìm thấy đâu Loại nước hoa khác Vẫn để chỗ lị nhã thường để mỹ phẩm Vua Lương nói Mẹ anh ta đi ra ngoài tìm lị nhã Nhưng ngoài ban công Chỉ với quần áo của anh ta Chứng tỏ hiện nay chỉ có một mình anh ta ở đây Anh ta nói dối rất nhiều còn điểm bất thường nhất chính là thư tầm buồn bã nói tất cả dao bay và thớt trong bếp đều là đồ mới cảnh sát thiếu sững sờ dường như cũng đoán được có chuyện gì đó đã không hay xảy ra tại sao con người lại nói dối vì giành được lợi ích hoặc muốn che giấu gì đó mục đích của vô lương là về thứ hai anh ta biết lì nhã ở đâu nhưng sẽ không nói cho người khác biết Tạc kính Thương vô vài Cảnh sát thiếu Để bộ phận kỹ thuật Xét nghiệm bộ Sơn trên đường trước đã Vụ án đã được đồn Cảnh sát trực thuộc Giao lại cho chế độ Cảnh sát điều tra hình sự Trong một thời gian Để kết quả xét nghiệm Thư tầm và Tạc kính Thương Đến khách sạn mà cha mẹ Lị Nhã đang thuê Hai vợ chồng vì tin con gái mất tích ảnh hạ đến mệt mỏi tiểu tụy Mẹ của Lị Nhã gần như sắp phát điền Trong lúc họ kể lể liên miên thư tầm biết thêm rất nhiều chuyện. Cuộc hôn nhân của Lịnh Nhã và Vu Lương không nhận được sự chúc phúc của cha mẹ Lịnh Nhã. Cha mẹ Lịnh Nhã hy vọng cô có thể về quê làm việc. Không muốn cô ở lại đây. Không muốn cô kết hôn với chàng trai Vu Lương có gia cảnh không khá giả này. Vu Lương là người thôn Vu Già, huyện Mộc Trương. Cha mẹ Lịnh Nhã cũng không biết nhiều từ mới của giới trẻ, nhưng dưới sự miêu tả của họ thư tầm biết vua lương là một phượng hoàng nam điển hình. Trong mắt của cha mẹ Lị Nhã tuy thành tích của vua lương rất ưu tú công việc cũng khá tốt nhưng không có khả năng cho con gái một cuộc sống sung túc ở thủ đô. Đến nhà cũng không mua nổi. Cha mẹ bao giờ cũng thực tế hơn con gái rất nhiều. Họ khuyên bảo Lị Nhã nhiều lần. Lị Nhã thấy tự cô cũng tìm được việc ở thủ đô. Vua lương lại không làm việc gì sai trái. Tự nhiên chia tay Thì thật chẳng ra sao Cho nên mới cố chấp đăng ký kết hôn Với vua lương Nói cho cùng Chẳng qua Cô ấy quá yêu vua lương Mà phần lớn phụ nữ Khi đối mặt với người đàn ông mà mình yêu Nếu người đó Không làm chuyện gì quá đáng Thì đều không thể hạ quyết tâm Nói lời chia tay Ván đã đóng thuyền Cha mẹ Lý Nhã chẳng còn cách nào khác Đành lấy hết số tiền dành dụng được ra mua nhà cho con cái, Bọn họ nói với thư tầm Lúc ấy, vua lương còn yêu cầu ghi thêm tên của anh ta vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nhưng bọn họ không đồng ý. Sau đó vua lương cũng không nhắc lại nên bọn họ cũng không cho việc ấy là to tát. Cuộc sống sau khi kết hôn của con gái bọn họ không rõ lắm cũng không nghe nói vợ chồng cãi nhau bao giờ. Hơn nữa, thỉnh thoảng mẹ vua lương cũng tới đó giúp việc nhà nên cha mẹ lị nhã đều nghĩ con gái sống khá ổn định. Chỉ có một lần con gái kể rằng mẹ chồng vay ba vạn tệ về quê sửa nhà nhưng mãi mà không tới trả cô ấy hỏi thì mẹ chồng cũng không có ý định trả lại còn có vài lần khi con gái điện thoại cho bọn họ dường như hơi nghẹn ngào nhưng giọng lại rất bình tĩnh cũng không nói cho bản thân gặp việc gì không vui xem ra lê nhã cũng không phải người hay bộc lộ tâm sự Kết quả trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật được đưa ra Phản ứng của bộ sơn cho thấy trong đó có máu Nhưng có phải máu người hay không hoặc là máu của ai thì còn phải trách nhiệm thêm bước nữa Cảnh sát yếu cảm thấy vụ án này đã không còn là vụ mất tích đơn thuần như đến bức tường tỏa hương thơm nọ không khỏi suy đoán Có khi lại giống trong phim tên vua liêng kia giết vợ mình sau đó giấu xác vào trong bức tường Không thể ta thường nghiêm túc nói với anh ta trong điện thoại độ dày của bức tường đó không đủ để giấu thi thể trước khi anh ta phanh thay nạn nhân phanh thây mất rất nhiều công sức giống khí và tố chất tâm lý cực mạnh xử lý nội tạng và đầu cho xương đùi đặc biệt là xương chậu, không xương nhưng chỗ đó rất khó chặt xương cốt đều cực kỳ cứng với người không có kiến thức y học năng lực giải phẫu ngoại khoa và những dụng cụ bình thường thì lại càng có hơn vô lương không có khả năng đó cho dù phanh tây cũng chỉ có thể giấu giếm một phần thi thể mà thôi dù đập tường hay phân tây gây ra tiến động lớn như vậy đều sẽ khiến hàng xóm nghi ngờ nói có sách mách có chứng khiến anh ta không thể cãi lại cây sát tiếu vừa nghe vừa khấp thầm anh ta chỉ thuần miệng nói vậy mà thôi cảnh sát hỏi thăm xung quanh khu nhà thu thập được một số thông tin hữu dụng lượng nước Mà nhà Lị Nhã sử dụng Sau khi Lị Nhã mất tích Mấy ngày nay đột nhiên tăng vọt Vượt qua lượng nước Mà một gia đình bình thường cần sử dụng Nhưng hai ngày nay Lại bình thường như cũ Nhà bên Có một học sinh trung học Đang nghỉ hè Rất hàm ngủ Nhưng mấy hôm trước Đều bị âm thanh chặt chặt Thứ gì đó đánh thức Khiến cậu ta cực kỳ bực bội Sau khi Lị Nhã mất tích Vua Lương đến cửa hàng vật liệu Gần nhà mua sơn thường Và một vài dụng cụ để sơn tường. Sau khi lệ nhã mất tích, mẹ vua lương ngồi tàu hỏa rời thủ đô. Có người thấy bà ta đeo một cái túi vải dệt trên vai, còn gánh theo một đoàn gánh. Có một cụ ông người thấy mùi thơm nồng nặc lạ lùng, nên thuận miệng hỏi bà ta gánh gì thế. Bà ta nói là món gì đó do bà ta ướp muối. Mấy ngày trước, Vu lương đã nhiều lần hỏi các luật sư hành chính những vấn đề về thừa kế di sản và sang tên nhà ở. Thu tầm đọc những tư liệu mà cảnh sát thu được, lưng lâm thấm mồ hôi, cảm giác khủng bố trào lên từ tận đáy lòng. Cô tạm thời giấu cha mẹ lĩnh nhã những thông tin này. Cô sợ rằng người cha mẹ đã sắp phát điên ấy, sau khi nghe xong sẽ thực sự phát điên thật. Bởi vậy, tất cả thông tin đều chứng tỏ trong nhà lệnh nhã đã xảy ra một vụ thảm án. Bạn bình thường nói đúng, năng lực cây án và năng lực bản tranh sát của hung thủ vụ án này không cao. Vốn dĩ không cần đến hai người bọn họ ra tay, những cảnh sát kia cũng có thể dễ dàng phá án. Nhưng thư tầm là bạn của Lị Nhã, là người được hồn phách của Lị Nhã cầu cứu, cô nhất định phải biết được chân tướng của sự việc. Tổ điều tra cuối cùng được cử đi, điều tra camera ở gần nhà Lị Nhã, dọc theo đường Lị Nhã đi làm. Thời điểm cuối cùng mà cô ấy xuất hiện là vào ngày 12 tức trước khi mất tích một ngày. Camera tại một giao lộ nào đó có ghi lại vào hơn 4 giờ chiều ngày 16. Một người phụ nữ khoác túi vải dệt, gánh đòn cánh đi qua, giống hệt với những đặc điểm trang phục mà ông cụ nọ miêu tả về mẹ vô lương. Chàm camera cũng không thể biết được người phụ nữ ấy đang gánh theo thứ gì. Nhưng nhìn dáng đi của bà ta và độ cong của đòn cánh có thể thấy Những thứ đó không hề nhẹ Kết quả xét nghiệm máu cuối cùng cho thấy Máu trong bột vắn trên tường trùng khớp với ADN của Lị Nhã Giết người Anh thầy Mang thi thể đi giấu Một loạt hành động liệt mạch Một tổ cảnh sát đi suốt đêm Tới nhà vua lương Ở thôn Vu Gia Để điều tra mẹ anh ta Bà vua Hồng Anh Ngoài ra Việc quan trọng nhất chính là xem có thể tìm thấy được Thi thể của Lị Nhã hay không Bộ phận kỹ thuật lại đưa tin tức thông qua việc kiểm tra laptop của Lị Nhã họ đã tìm ra một lớp bí mật. Thư tầm nhanh chóng lật xem những dòng trạng thái dài ngắn khác nhau này nhận thấy một mặt khác của con người Lị Nhã khác hoàn toàn với hình ảnh vui vẻ hoạt bát bên ngoài. Mình thật sự thấy hối hận. vô lương hoàn toàn không giống trước đây. Mình không biết anh ấy có thể quá đáng tới vậy. Trước đó, Mình đã bàn bạc ký. Mình cho nhà anh ấy vay mấy vạn tệ để sửa chữa nhà cũ ở quê. Cuối cùng anh ấy lại nói tiền này khỏi phải trả lại. Còn vào nhà mình nhiều tiền như thế. Đến nhà ở thủ đô còn mua được. Có bà vạn tệ mà cứ đổi mãi. Xin anh, bà vạn tệ thì không phải là tiền. Mình nhận được chắc. Vay tiền nhưng không chịu trả. Đây là lý lẽ ở đâu chứ? Là mẹ anh ấy nói với mình. Nói vay. Nên đến giấy tờ vay Mình cũng không thèm làm Đã đưa tiền cho bọn họ Thế mà giờ Họ lại dám làm vậy Sao họ có thể làm như thế Đây là tiền của mình Phạt tiền mất Tư tưởng quan niệm quá khác biệt Mình và nhà bọn họ Không cùng xuất thân Mẹ anh ấy như mẹ chồng của xã hội cũ việc gì cũng muốn tham gia Nhưng đây là nhà mình mà Không sạch sẽ Mất vệ sinh Đi tiểu không xả nước thì thôi nói là muốn tiết kiệm nước nhưng đi nặng cũng không xả nước là thế nào mình điên mất ngồi trong căn phòng hôi thối không thể ăn nổi bà ấy còn mắng mình lãng phí thức ăn mình lãng phí gì chứ nhưng mình không dám nói với vu lương mình sợ anh ấy không vui nghe nói cha của anh mất sớm anh ấy và em gái anh đều do mẹ anh một mình nuôi nấng chỉ mình mới nhắc đến mẹ anh anh đã nổi điên quả nhiên thực sự nổi điên ngay lập tức. Mình nên làm gì bây giờ? Mình thực sự không muốn sống chung với mẹ chồng. Mình không cần bà ấy giúp việc gì cả, ngoài việc giám sát mình, ra lệnh cho mình, vốn dĩ bà ấy chẳng làm gì hết. Bà ấy quá đáng sợ. Lời bà ấy nói chính là chân lý. Mình chỉ cần làm việc nhỏ khiến bà ấy không vừa ý. Bà ấy đã lừa mình, rất đáng sợ. Nghe nói ở quê, bà ấy làm nghề mổ thịt heo, mình rất sợ một ngày nào đó bà ấy bực lên sẽ lấy dao ấy chém mình chết mất sao bà ấy còn chưa đi nữa ngày nào cũng ở nhà mình bác làm cái này bác làm cái nọ còn bảo mình nghỉ làm ở nhà sinh con thậm chí mình còn phát hiện bà ấy giấu diếm một quyển bí kíp sinh con trai có bệnh sao bây giờ mỗi khi nghĩ đến việc phải về nhà mình lại muốn khóc lẽ nào mình phải sống như thế suốt đời sau Được cuộc đến bao giờ mình mới thoát khỏi cuộc sống này đấy? Nếu mình ly hôn, liệu có thể làm lại cuộc đời không? cả nhà bọn họ đều điên đuổi ư? Ngày nào cũng cuốn lấy mình, bắt mình phải sang tên nhà cho bù lương. Tại sao chứ? Đây là nhà cha mẹ mình mua cho mình mà. Nhưng bà lão quá quát ấy nói mình là vợ của anh, đều là người một nhà. Hơn nữa anh đã ở đây gần hai năm, sau nhà này. Lại không thuộc về con trai bà ta Bà ta còn nói Đàn ông làm chủ gia đình Nhà để tên mình rất lạ lùng Chuyên ra ngoài Thế bị người ta chê cười Chê cười Bà ta không kể Ai biết được Bà ấy khiến nhà mình trở nên bẩn thỉu, Hồi thối Bây giờ Còn định chiếm lấy tài sản của mình nữa sao Mình thực sự Không chịu nổi nữa Vua lương cũng đã thay đổi Trước đây anh ấy rất chiều mình Nhưng bây giờ chuyện gì cũng không đứng về phía mình mở miệng ngậm miệng đều là mẹ anh nói thế này mẹ anh nói thế kia vậy anh cứ sống cùng mẹ anh đi không muốn về nhà mấy ngày nay mình thà làm thêm ở công ty còn hơn phải về vì mình không chịu sang tên cho nhà vô lương nên bà ta lạnh mặt với mình nhưng mình còn chưa nói gì thì bà ta đã nói xấu mình với anh bà ta còn cố ý mang theo con dao phay chà xương ầm ầm như đang thể hiện uy quyền của mình trước mặt bà ta mình cứ như con chuột không dám ngẩng đầu mình không biết kể khổ với ai mình sự bị bọn họ chê cười tất cả đều là mình tự làm tự chịu muốn chết quá tại sao mình lại thảm hại như thế này đây rõ ràng là nhà mình nhưng mình cứ như kẻ ăn trực ở đâu lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống cha mẹ con rất nhớ hai người Còn muốn về hồ tế, muốn về nhà Mình còn đường lui hay không Thực sự không thể chịu nổi nữa Ngoài bờ blog của Lý Nhã Còn giấu tên lập chủ đề trên diễn đàn Nội dung cơ bản là phê phán mẹ chồng quá đáng Vì vẫn nhắc nhở mọi người trước khi kết hôn Nhất định phải gặp tất cả người nhà của bạn trai Còn cảm thán sự thay đổi của chồng Trước và sau khi kết hôn Nhiều lần sử dụng từ mất hết niềm tin Thư tầm đóng màn hình nát tốt Trái tim đau đớn Như bị ai đâm mấy phát Cô không biết Hóa ra Lý Nhã Đã phải sống ngột ngạt như vậy Nếu Lý Nhã Có thể tìm kiếm một người bạn thân để tâm sự Hoặc kể hết mọi chuyện với cha mẹ mình Mọi người cùng góp ý giải quyết vấn đề Có lẽ cô ấy Cũng không đau khổ đến thế Có lẽ máu trên tường Là do con muỗi nào đó đốt Lý Nhã Bởi tôi đập chết Đối mặt với sự truy hỏi của cảnh sát Vua lương vẫn tiếp tục giả mồm cái láo Cảnh sát và nhà tiến hành điều tra ngày càng đông hơn Cho dù vua lương điên cuồng ngăn cản Nhưng đánh không lại mấy đồng chí cảnh sát cao lớn vạm vỡ Lập tức bị ấn vào một góc cúi đầu chán nản, đun rẩy ngồi ở đó Lúc này vẫn chưa thể xác định được Hôm ấy rốt cuộc lệnh Nhã đã bị hại thế nào Là ai ra tay sát hại cô ấy và cảnh thương dẫn nhân viên giám nhiệm hiện trường đi vào, chỉ vào phòng bếp và nhà tắm ra hiệu cho bọn họ bắt đầu kiểm tra từ đó. Nhân viên kiểm tra dùng ly phun lên tường và đất, và người liền nhìn thấy tại những nơi có vết máu, từng mảng từng mảng huỳnh quang màu xanh tím hiện lên, vừa kỳ dị, vừa đau xót. Lặng lặng, tố cáo thảm án từng xảy ra nơi đây, cũng như sự oan khuất của nạn nhân. Vô lương, lấy tay che mặt, Miệng thờ hồn hên, cả người run lên bẩn bật Thư thầm không bị ánh huỳnh quang làm cho lóa mắt, nhưng lại cảm thấy cả người trống váng đến ngặt thở Là bạn của Lý Nhã, cô còn không thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt. Phải hiểu rằng, đến giờ cô còn chưa dám kể cho cha mẹ Lý Nhã tin Lý Nhã đã bị sát hại. Tình yêu của cha mẹ dành cho con ra giết biết chừng nào. Cô cũng biết, đến khi tìm ra chân tướng, cha mẹ Lý Nhã làm sao có thể đối diện với sự thật khiến người ta cạn kiệt hy vọng này. Của ấy, lúc của ấy đi tắm, không cẩn thận, không cẩn thận trượt chân ngã, ngã đụng đầu, nên mới để lại nhiều nhiều máu như thế. Vô lương liều chết không thừa nhận, ánh mắt láo liêng lấp pa lấp bắp liên tục bịa chuyện nói dối. Bốp một tiếng, Thư Tầm đã dùng hết sức bình sinh tát cho Vô Lương ngồi lạch sang một bên. Ánh mắt Vô Lương nằm lên, vung tay. Lao đến chỗ thư tầm Như một con chó điên Trong suy nghĩ của anh ta Đăng yên đăng lành Tự nhiên tìm lị nhã là thư tầm Báo cảnh sát cũng là thư tầm Được cảnh sát tới đây tra hỏi anh ta Cũng vẫn là thư tầm Người phụ nữ thích lo chuyện thiên hạ này Thực sự là đáng ghét Bàn tay vông lên của anh Bị một bàn tay khác giữ chặt Vua lương còn chưa kịp phản ứng Bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng cả người bị đạp xuống đất đầu đập vào sàn nhà kêu bịch một tiếng. Người vừa cho vua lương một đòn cuột ngã tiêu chuẩn, ta kinh thương, xoay xoay cổ tay, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Thực tiện đã chứng minh, người bị người khác chủ động đẩy ngã trên mặt đất cũng chưa chết. Nếu cô ấy chỉ trượt chân trong lúc tắm, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Đánh người, có kẻ đánh người. Vua lương nằm trên đất, ôm đầu gào thép, như một con cá to bị người ta bắt từ trên sông lên rái đành đạch thế nhưng mọi người đều bận bịu với công việc điều tra khám nhập, chẳng ai thèm để ý đến anh ta mọi người đều tầm nghĩ trong lòng đáng lắm em quá kích động lần sau nhất định không được đa tay đánh kẻ tình nghi tạc hình thương khẽ cau mày Đến bên thư tầm xoa vai cô sau đó bước tới vòng bếp ngẩng đầu quan sát trạng thái của vết máu Thư thầm khẽ xoa lầm mặt tay đã tề dại, chuyện ý thức được một điều. Hình như anh còn mạnh tay hơn em á. Đơn giản thôi, cô ta tay vì sợ hận thành lệnh nhã. Còn anh, anh ta tay vì phát hiện vụ lượng định đánh người. Theo hướng máu bắn có thể nhận thấy, hẳn là đồng mạch chủ bị xuất huyết, mất rất nhiều máu. Bởi vậy, máu bắn ra rất mạnh. Đến chân nhà cũng có máu bắn lên. Tạc bình thương, đứng trước bức tường tòa hương thơm sau khi ngẩng đầu nhìn trần nhà lại chỉ vào bàn ăn và nền nhà trên bàn cũng có vết máu bán lên mạnh như vết máu kéo dài trên nền nhà hầu hết các vết máu đều có hình tròn chứng tỏ khi bị tấn công nạn nhân đang đứng hoặc ngồi bên bàn vị trí này là nơi đầu tiên mà nạn nhân bị hành hung sau khi bị tấn công nạn nhân cháy rụa mấy lần theo bản năng nhưng ngay lập tức tử vong do mất máu quá nhiều bởi vậy Những vết máu bắn ta Chỉ có ở khu vực này Có thể hình thành nên diện tích máu lớn như vậy Đồng thời khiến cho nạn nhân Không còn sức lực để chạy trốn đi nơi khác Tôi đoán rằng Đó là một đòn chế mạng Chém thẳng vào động mạch ở gáy Hay nói cách khác hung thủ bất ngờ tấn công nạn nhân Bằng phương pháp gần giống như chém đầu Thư tầm nắm chặt tay Trừng mắt nhìn vô lương Cô chen vào phòng bếp Nhìn quanh một lượt Sau đó lần theo vệt máu kéo dài tới phòng tắm. Cô không ngờ hung thủ lại có thể tàn nhẫn như vậy. Ban đầu hung thủ kéo thi thể nạn nhân vào phòng bếp để chuẩn bị tiến hành phân thây, nhưng phát hiện không gian phòng bếp không đủ rộng, liền kéo thi thể tới phòng tắm tiến hành phanh thây nạn nhân ở trong đó. Vuôn lượng đảo mắt yên hồi, dường như cố gắng biện ra cái cớ nào đó, nhưng đối mặt với ánh huỳnh quang xanh tím, anh ta có nghĩ nát óc. Cũng không thể ngụy biện ra lý do Để giải thích Tại sao trong nhà lại có nhiều máu Của lỵ nhã như vậy Cầm nín hồi lâu Anh ta mới lý nhí được một câu Từ trong kẽ răng Tôi không giết cô ấy Nhưng chẳng ai quan tâm đến anh ta Anh không giết cô ấy cả kinh thương Kiểm tra xong hiện trường Tháo găng tay nói Nhưng anh giúp đỡ hôm thủ Xử lý thi thể Sau đó còn cố gắng giấu Diếm Bao che cho hung thủ Dù sao tôi cũng không giết cô ấy Vô lương không tin Không phủ đáp. Mọi người đều nhìn vô lương Bằng ánh mắt hình bỉ. Như thế Anh ta chỉ là một đống rác rưởi, Lấp nhúc sầu bọ Trước cái chết của vợ Sự lạnh lùng của anh Khiến mọi người không thể tin nổi Anh ta không những tiếp tục Ở lại căn nhà Vừa xảy ra vụ tạm án đốc trời Lấy nước hoa Để che giấu mùi máu từ thi thể Còn cố gắng dùng pháp luật Để tranh chấp phần di sản mà vợ để lại Không biết trong lòng anh ta Còn nhớ hay không tình yêu thương ngây ngọt ngào Thời đại học Còn nhớ hay không Người vợ đã vì anh Mà ngỗ ngược với cha mẹ cương quyết ở lại thủ đô Phải chăng Suy nghĩ của một người đàn ông Lợi ích mới là số một Còn sự hy sinh của phụ nữ Chỉ để anh ta thỏa mãn lòng hư vinh Khi được tôn dùng mà thôi Cảnh sát áp giải vô lương về cục lấy lời khai một vài nhân viên khám nghiệm hiện trường tiếp tục thu thập chứng cứ thư tầm đứng trước bức tường đã được sơn lại lúc này đang được phủ luminol chợt nhận ra hơn đức hoa đã biến mất đường sắt và người tật kỹ cũng chỉ còn mùi của sơn tường trên đường quay về khách sạn thư tầm cố gắng kìm nén bị thương đang trào lên trong tư tưởng của mãi mãi không thể tưởng tượng được Lê nhã bị phanh thầy nằm trong hai đầu đòn cánh trong túi vải rịn của mẹ chồng, từng bước từng bước đi tới nơi không phải quê hương của cô. Cô đã cô đơn đau khổ đến mức nào? Cô đã cầu xin sự giúp đỡ, cầu xin được làm lại một cuộc đời khác hay không?